Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì cái nhà này theo đúng quyền huynh thế phụ, tức là anh chú rất là gia chủ. Bao nhiêu năm qua thì anh chị quen với việc quán xuyến công việc kẻ ăn người ở trong nhà, lại không muốn phụ công sức tiền nhân, nên anh chị sẽ tính là tiếp tục ở đây mà lo hương lửa cho cha mẹ. Ngưng lại một hơi thì mụ lấy cốc chè hoa sen, xúc miệng ồn ngục ngừa cổ uống cạn rồi tiếp. Anh chị tính cắt cho chú cái mảnh đất ở cuối làng, chú ra đó chỉ có làm ăn như người ta. Phù sa ở đó màu mỡ, chả mấy tí mà giàu to đi chú út. Gà công phụ họa theo lời của vợ. Chỉ chú nói đúng đó, cứ chăm chỉ làm ăn đất sẽ giàu. Khi nào khó khăn thì tìm về đây, có anh có chị cho đừng có lo. Mỗ Hoa nhéo chồng một cái rồi ngút môi bảo: Thế thì ông mà chú đã luôn cái nhà này đi cho rồi. Rồi đến lúc chú ấy lấy vợ sinh con Thì bảo nhau chui rút trong căn nhà này luôn Khá biết là mình nói hớ Cho nên thu chân lên chiếc ghế mây Ngồi bó gối không cãi Khá đứng im liềm giữa nền nhà Rồi nhỏ nhẹ đáp Em xin nghe theo sự sắp xếp của anh chị Ngay buổi chiều ngày hôm ấy Khá đã nhanh chóng dựng xong căn tròi tạm bở Lấy mấy cây che già làm cột kèo Lá rời lập mái Đất bồn mọc ở dưới ruộng lên đắp qua cũng tạm gọi để chú chú mưa chú nắng. Mộ Hoa còn ưu tiên cho em chồng Thiện Hàn một mảnh ruộng gần kịch chòi cho tiền kế sinh nhai. Giọng nói của Mộ ngày gọi Hoa lại thông báo cho hắn được mớn đám ruộng vẫn còn vang vẳng ở bên tai. Chỉ là chỉ thương chú út lắm đấy, dễ thường thu dĩa đất của chị một năm là một quan tiền, chị cũng nghĩ tình ruột thịt cho nên là chỉ lấy chú nửa quan. Đấy, anh chị lo cho chú hết sức rồi đấy, cố mà làm ăn. Kha làm lộng chăm chỉ lắm, không biết tính anh chị của mình cho nên một năm, Kha lại đến nhà của họ ba lần. Một lần trả tiền thuê ruộng, một lần dỗ cha và lần thứ ba là dỗ mẹ. Thuy nghèo nhưng vốn được bà bá hộ dạy bảo nhân nghĩa từ nhỏ, lại giống bà ở cái tính tâm thiện lương, cho nên Kha đối đại với mọi người có phần tôn trọng lắm. Dân gian vẫn thường có câu nói, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán cô ấy ăn ở nhinh đức cho nên ông trời thương xót mà cho Kha gặp duyên kỳ ngộ nọ. Không mấy là một đêm không trăng sao, chỉ có tiếng mưa đang ầm ầm giận dữ và tiếng gió rít lên qua những lỗ thủng ở vách đất trên tường. Kha đang nằm co ro trên chiếc giường ngọ bẹp thì giật mình, phía bên ngoài cửa có ba tiếng đập cửa rất mạnh. Chiếc cửa che được chắp vá bằng mấy cây luồng suýt bung ra, dây mỗi nhịp đập gấp gáp. Khẽ nhíu mày kéo tấm áo mưa đặc biệt bằng gấp mà nhanh chóng bước ra mở cửa, trong đầu không ngừng tự hỏi, quái lạ, ai lại đến nhà mình vào giờ này. Khạp thở cổ ra bên ngoài nhìn quanh giáo giác, chỉ có từng trận phong ba hắt mưa ướt hết mặt, tuyệt nhiên không hề có ai. Khanh nhanh chóng rụt cổ khép chặt cửa, mưa gió làm cho hắn hắt hơi liền mấy cái, miệng không ngừng lẩm bẩm, lạ thật. Rõ ràng có tiếng gõ cửa sao lại không có ai, hay là gió đập vào ô cửa cho nên mình nghe nhầm. Kha nhún vai rồi chuẩn bị leo lên giường mà không thèm tháo áo mưa. Chỉ đi được một bước thì tiếng gõ cửa lại vang lên từng chập. Kha giật mình đứng hồn nhưng mày nhanh chóng quay ngoắt lại mở tung cánh cửa ọp ẹp, mặc cho mưa gió đang tát nước vào trong nhà. Đập vào mắt của Kha là hình ảnh một con chó mực cao lớn ngang hông người. Nó đang run dậy đứng im liềm trong mưa gió và kêu lên lưu ửa như là cầu xin điều gì đó. Khai nhìn quay quắt thì chẳng tiếp bóng dáng của một ai. Chỉ thấy con chó mực đang run dậy, đầu khét gục gạc xa chiều xin tá túc. Vốn bản tính lương thiện cho nên khai nhanh chóng đẩy cửa, đứng dẹp qua một bên rồi ra hiệu cho con chó vào. Con chó bị thương ở chân sau máu chảy chan hỏa theo nước mưa chảy thành vũng trên mặt đất hành nhanh chóng cài chật chiếc cửa rồi với tay khêu sáng ngọn đèn dầu ở trên bàn rồi suýt xoa. Mày đi đâu mà lại dân đông nỗi này như vậy, chắc dính bẫy thợ săn về không, mà sao ở cái làng này ta chưa thấy nhà nào có con chó như vậy, thôi nằm im ta bằng bỏ cho. Nãy đoạn khan lục trong chiếc gối dân nắm lá đang ngả màu khô héo, đưa lên miệng và nhai. Lại không có gì cuốn cho nên xé luôn chiếc áo cánh vá chổng vắt độc, mà cuộn nắm lá dịt lên chỗ vết thương con chó hiện như có linh tính cho nên cứ nằm im nhìn khá chằm chằm. Lâu lâu cổ họng nó lại phát ra tiếng ư ử tỏ vẻ đau đớn lắm. Thà quần tròn nửa cái áo còn lại lau khắp mình mẩy cho con chó rồi thầm bảo, nhà tao chẳng có gì ăn đâu, mưa gió thế này cũng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net